Cô gia sư bé nhỏ của anh Giới thiệu Người ta nói đúng Cái gì là của mình Thì sẽ mãi mãi là của mình Không cần tranh giành, cướp giật Còn cái gì không phải của mình Cho dù có cố gắng giành lấy Thì nó vẫn không bao giờ là của mình chương 1 Linh đứng trước một cánh cổng to lớn Màu xanh lá cây của căn biệt thự Trên tay cầm một tờ báo nhỏ Ngập ngừng tới nhấn chuông Như mọi lần, Linh cũng chẳng hy vọng nhiều lắm vào ngôi nhà này Đây đã là ngôi nhà thứ mấy trăm mà cô đặt chân tới Kể từ ngày tốt nghiệp đại học đến giờ Cô ngán ngầm số mệnh con lừa của mình đến tận cổ Nhưng có làm gì được Số trời đã định ta vô nghề ngẫu Nhấn chuông và chờ đợi Một lát sau đó, cánh cửa gỗ mở ra Một người đàn ông bước ra Anh ta mở cánh cổng màu xanh vẻ nghiêm nghị và phong trần toát lên từ người đàn ông trước mặt khiến cô khẽ rung mình. Anh ta cao lớn, nước da sáng nhưng không trắng bóc như kiểu của những gã con nhà giàu ăn chơi. Ở anh ta có một chút từng trải, một chút phong trần và đôi mắt anh ta, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng nhìn kỹ lại là một màu nâu ấm áp. Đôi mắt nhìn linh không chút ngạc nhiên. "Tôi, tôi là Dương Ngọc Linh. Tôi đã gọi điện tới sáng nay." Cô ấp úng nói tôi biết tôi đang đợi cô mời cô vào nhà anh ta mở rộng cửa cho cô bước vào cô đi theo anh ta vào phòng khách căn phòng khiến cô choáng ngợp cô thấy mình như đang bước vào thế giới khác giống như thiên đường căn phòng được trang hoàng bởi những chùm đèn pha lê trang trọng quý phái trên trần nhà bể cá lớn choáng hết cần bức tường rộng và xung quanh chỗ nào cũng là những bể cá lớn nhỏ chúng có vẻ rất được chủ nhân nâng niu và chăm sóc mời cô ngồi Anh ta giơ tay, chỉ vào chiếc ghế đối diện, vẻ mặt vẫn lạnh lùng khiến cô tự hỏi, liệu người đàn ông này có biết cười? "Tôi là Nguyễn Hoàng Bình, chủ nhà này. Tôi, tôi muốn tới đây xin việc." Cô nói. "Dĩ nhiên, chứ không, sao cô lại tới đây chứ?" Cách anh ta trả lời khiến cô khó chịu, từ trước đến giờ chưa bao giờ có ai nói chuyện với cô theo cách kiểu cách như vậy. "Cô có mang theo hồ sơ chứ?" Anh ta hỏi xã có Cô nói rồi đưa tập hồ sơ cho anh ta Anh xem đi xem lại hồ sơ của cô rồi đặt xuống bản Anh ta quan sát cô thật kỹ Cô khó chịu với cách nhìn ấy Cái ánh mắt so xét của anh ta cứ như cả thế giới này chẳng có ai đáng tin cả Nhưng như vậy cũng có cái hay của nó Cô có thể nhìn anh ta kỹ hơn Anh ta đẹp trai, một người đàn ông trứng trạc, thành đạt và đẹp trai phụ nữ còn muốn gì hơn thế? Anh ta có lẽ 32 hoặc 35 tuổi. Tuổi tác của những người đàn ông này quả thực rất khó đoán. "Trên mặt tôi có nhọ sao?" Anh ta hỏi với một giọng khó chịu. "Chẳng phải anh cũng nhìn tôi sao? Tôi cũng không thích cách người khác nhìn mình như thế." Cô đáp lại và quay đi không thèm nhìn anh ta nữa. "Trong hồ sơ của cô có ghi cô tốt nghiệp ngành luật kinh tế, là một sinh viên giỏi." Tại sao cô lại không tìm việc theo đúng chuyên môn của mình mà lại đi xin làm gia sư? Anh ta hỏi. Thật ra tôi đã nộp đơn xin việc đến một số văn phòng luật sư, nhưng đều thất bại. Họ viện ra đủ mọi lý do. Nào là không có đủ kinh nghiệm, không có khả năng, tất tần tật những lý do trên đời này. Và rốt cuộc thì tôi vẫn chẳng được nhận, nhưng tôi cũng chẳng thể ở nhà ngồi không, nên tôi mới quyết định đi tìm việc. Cô đáp. Cô có thể chăm sóc trẻ con chứ?" anh ta hỏi. Dạ, chăm chăm sóc trẻ con ạ?" cô lắp bắp. "Con gái tôi năm nay con bé 10 tuổi, con bé không thể tới trường như những đứa trẻ khác bởi vì nó bị bệnh tim bẩm sinh. Tôi không chỉ muốn tìm một gia sư đơn thuần mà là một gia sư kiêm bảo mẫu. Nhiệm vụ của cô sẽ là trông nom, chăm sóc và dạy dỗ con bé." Sao cô có thể nhận công việc này chứ Nếu anh đồng ý nhận tôi Cô đáp ngay không cần suy nghĩ Không hiểu sao cô lại thấy đồng cảm với cô bé ấy đến vậy Nhưng... nhưng tôi muốn hỏi Mẹ cô bé đâu Tại... tại sao chị ấy lại không chăm sóc được con gái mình Anh quay lại nhìn thẳng vào cô Ánh mắt chết chóc hiện lên trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy Bất chợt khiến trái tim cô đập liên hồi Mẹ của Tiểu Ly là người không bao giờ được nhắc đến dưới ngôi nhà này, cô hiểu chưa? Anh ta cúi xuống trước mặt cô và nói, trong giọng nói chứa đầy sự cầm phẫn và đau đớn. Giọng nói ấy khiến anh ta trở thành một con người hoàn toàn khác với con người đã nói chuyện với cô hai phút trước. Tôi, tôi xin lỗi vì đã khiến anh giận. Cô lắp bắp nói. Tôi cũng xin lỗi vì sự khiếm nhã của mình. Anh trở lại là con người lạnh lùng. Cô được nhận Ngày mai cô hãy chuyển đồ đạc của mình tới Tôi sẽ cho người tới giúp cô Tôi có thể gặp cô bé được chứ Ý tôi là con gái anh ấy Cô nói Bà quản gia đã đưa Tiểu Ly Tới chơi nhà một người bà con xa của bà ấy Ngày mai hai người họ mới về Nhân tiện Con gái tôi tên là Phương Ly Nguyễn Phương Ly Nhưng ở nhà con bé thích cái tên Tiểu Ly hơn Nhưng tôi phải nhắc cô trước Trước cô đã có rất nhiều gia sư tới đây, nhưng họ chỉ chịu đựng được nhiều nhất là hai tuần. Nếu cô có thể chịu đựng được con gái tôi lâu hơn họ thì tốt, nhưng nếu ít hơn cũng chẳng sao cả. Chào mừng cô tới đây." Anh ta nói và đưa tay ra bắt tay cô. Một luồng điện chạy dọc sống lưng linh khi bàn tay ấy chạm vào tay cô. Bàn tay anh thô ráp nhưng rất ấm, nó khiến cô muốn sa vào lòng anh, nhưng ánh mắt ấy chiếu vào mình khiến cô vội gạt bỏ cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu cô bộ rút tay mình ra rồi chào tạm biệt. Cô gái đó, ánh mắt cô ta nhìn mình khiến Hoàng Bình khó chịu bởi những cảm xúc anh ta chôn chặt trong trái tim giờ đây không còn nghe theo anh nữa. Nhưng cô ta chỉ là cô gia sư bé nhỏ có đáng để anh quan tâm. Bản thân cô chạm vào anh đã bao lâu rồi, anh không chạm đến một người phụ nữ như vậy. Kể từ khi Mỹ Anh ra đi, anh đã chán ghét mọi thứ trên cuộc đời này. Cuộc sống của anh là công việc. Anh chỉ sống và làm việc với một mục đích duy nhất là phương ly. Anh hận Mỹ Anh. Anh căm hận người phụ nữ đã vứt bỏ anh và đứa con gái bé bỏng để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Mỗi đêm nhìn đứa con gái bé bỏng, lòng anh đau thắt. Nhưng anh không thể làm gì hơn cho con bé. Bệnh tim của nó chỉ có thể khỏi nếu thay tim. Nhưng con bé chưa đến tuổi phẫu thuật. Con bé đã 10 tuổi nhưng chưa một lần được gọi một tiếng mẹ. Mỹ Anh cô độc ác quá, nhẫn tâm quá, cô đang tâm vứt bỏ đứa con nhỏ dại, bệnh tật, đang tâm vứt bỏ hạnh phúc của chính mình vì nỗi nghèo hèn. Đối với anh, tất cả phụ nữ trên đời này chỉ là đồ bỏ đi. Cái họ yêu duy nhất trên đời này là tiền bạc. Anh hận, anh hận tất cả, anh căm hận số phận của chính mình. Bây giờ anh là một kẻ giàu có. Tập đoàn Family là tập đoàn lớn mạnh nhất đất nước này, có tổng vốn đầu tư cao thứ tư châu Á. Chỉ trong vòng 10 năm mà anh đã biến một công ty du lịch nhỏ trở thành một tập đoàn quốc tế. Không ai có thể tưởng tượng ra được sự tăng trưởng đến chóng mặt của công ty. Những con số tăng theo cấp số nhân, giá cổ phiếu niêm yết liên tục tăng nhanh. Trong vòng 5 năm trở lại đây, Family đã thô tóm được hàng loạt công ty lớn nhỏ ở châu Á, châu Âu với giá cả thấp đến mức không ngờ. Các chi nhánh của Family có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Anh đã làm được một điều không tưởng. Người ta chỉ ngưỡng mộ tài năng và vẻ bề ngoài của anh, nhưng ít ai hiểu rằng ngày hôm nay của anh được xây dựng nên bởi lòng thù hận với một người đàn bà. Người đàn bà mà anh đã từng yêu say đắm và tha thiết bằng cả linh hồn và thể xác, rồi lại đang tâm vứt bỏ đứa con của anh. Với sự thành công của mình, anh trở thành tâm điểm của giới truyền thông trong và ngoài nước. Phụ nữ lao vào anh như thiêu thân, nhưng với anh, họ chỉ là những tạo vật xinh đẹp để thỏa mãn nỗi khao khát nung dục của cánh đàn ông. Anh lên giường với bất cứ người đàn bà nào muốn anh, anh khiến họ sung sướng, mua cho họ tất cả những thứ họ đòi hỏi, nhưng anh không bao giờ yêu họ. Họ tới với anh vì một mong muốn nào đó, còn anh thì đáp ứng họ, không có ràng buộc nào hết. Trách nhiệm duy nhất của anh bây giờ là Phương Ly. Tiếng phanh xe ngoài cửa phá vỡ bầu không khí yên bình của một buổi sáng Chủ nhật. Phương Ly và bà Năm đã về tới, anh ra mở cửa. Phùng Ly chạy tới ôm choàng lấy cổ anh. Con nhớ cha quá." Cô bé nũng nịu nói trong vòng tay anh. "Cha cũng nhớ con nhiều lắm, con yêu." Anh vuốt tóc con bé rồi quay sang bà năm. "Bác vất vả quá, Tiểu Ly không gây phiền hà cho bác chứ?" Cậu cứ nói thế, Tiểu Ly không gây phiền hà gì cho tôi cả. Bà năm đắc, bà là một người phụ nữ phúc hậu đã chăm sóc Tiểu Ly từ ngày Mỹ Anh đi. Ngoài bà Năm và cha mình Tiểu Ly không thân thiện với ai cả Đó là lý do tại sao Biết bao cô gia sư Chi trụ lại được nhà anh Nhiều nhất là hai tuần Con gái Cha có một bất ngờ nho nhỏ cho con Anh bế Tiểu Ly vào nhà và nói Thật không cha Bất ngờ gì vậy Cô bé háo hức Hôm nay cô gia sư mới sẽ tới đây Có lẽ con sẽ thích cô ấy Lại gia sư nữa Lần nào cha cũng nói điều này Nhưng rồi sao Tất cả bọn họ chỉ ở lại đây được nhiều nhất 2 tuần Cô bé tụt xuống khỏi người cha mình và nói Tại sao lại cứ phải có gia sư Con không cần họ Sớm muộn gì con cũng chết Học làm gì cho uổng phí Tiểu ly Con không được nói như thế Anh nghiêm nghị nói rồi ngồi xuống trước mặt cô bé Ánh mắt chiều mến Con sẽ không chết Cha sẽ không để con chết Cha sẽ đánh cược với thượng đế Con tin cha chứ Cha yêu con hơn bất cứ điều gì trên thế gian này Cho nên từ giờ trở đi Con không được phép nhắc đến điều đó nữa Nghe chưa Con cũng yêu cha nhiều lắm Cha à Tiểu ly vòng cánh tay nhỏ nhắn của mình Ôm choàng lấy cô anh Thượng đế Dù ông có là ai Thì tôi cũng phải cược ván bài này với ông Ông đã lấy đi số phận của tôi rồi Tôi sẽ không để ông lấy đi bất cứ thứ gì của tôi nữa Anh thì thầm với chính mình Chàng nghĩ con nên lên phòng nghỉ ngơi một chút Lát nữa cô gia sư sẽ tới đây Hai người phải làm quen chứ Anh mỉm cười, nói Con sẽ khiến cô ta phải rời khỏi đây chứ coi Cô bé nói rồi đi cùng bà năm lên phòng Anh vừa định ra khép cánh cửa lại Thì chiếc xe của anh lỗ lại trước cổng nhà Anh đã cử tài xế tới đón cô Anh ta đi khá là nhanh đấy Anh đã không nhận ra rằng Mình mong gặp lại cô ấy đến thế Cho tới khi cô ấy đứng trước mặt anh Cô chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ Được quần áo và một cái túi sách Cô vào nhà đi Con gái tôi vừa mới về Để tôi chỉ phòng cho cô Rồi sẽ đưa con bé tới gặp cô Thôi Không cần phiền phức vậy đâu Anh cứ chỉ phòng cho tôi đi Rồi tôi sẽ tự lên làm quen với cô bé Nếu không có mặt anh ở đấy Chắc hai cô cháu tôi sẽ dễ nói chuyện hơn Anh kinh ngạc vì lần đầu tiên trong vòng 10 năm nay Có người lại hắt anh ra một bên như thế Cảm giác khó chịu lên vào trong anh Anh đưa cô tới một căn phòng nhỏ trên tầng 2 Đây là phòng của cô Phòng tiểu ly ở đầu dãy Cô có thể sang thăm con bé Anh nói rồi đi ra khỏi phòng Đóng cánh cửa một cách thù bạo Sao cô ta dám nói với anh kiểu như vậy Nỗi giận dữ trong anh Đang bốc lên ngùn ngụt, Nhưng như vậy cũng không thể phủ nhận Những cảm xúc của anh khi đứng trước cô Anh đã cố quên cái cảm giác ấy Nhưng khi đứng trước cô Thì nó lại trỗi dậy Anh muốn khám phá vẻ đẹp dưới lớp trang phục kia Chạm tay vào làn da cô Sẽ có cảm giác gì Liệu nó sẽ ấm áp như khi anh nắm bàn tay cô Nỗi khao khát dùng vọng Trong anh trỗi dậy Khiến anh bực bội, tức tối và muốn giết một ai đó. Chương 2. Linh gõ nhẹ lên cánh cửa sơn màu trắng phòng của Tiểu Ly, chống ngực nện thình thịch, cô muốn gặp cô bé ấy, cô muốn cho cô bé thấy sự đồng cảm giữa hai tâm hồn. Cánh cửa mở ra, một cô bé xinh xắn đứng trước mặt cô, ngước nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ, xen lẫn giò la, nghi hoặc. Linh kinh ngạc khi cô nhìn thấy những điều ấy trong mắt cô bé. Có lẽ những biến cố trong tuổi thơ, các bệnh hiểm nghèo đã biến một cô bé con trở nên như vậy. Chị là Dương Ngọc Linh, gia sư mới của tôi. Cô bé cất giọng nói, sự đau đớn và thiếu thốn tình cảm không hề được che giấu cẩn thận trong âm điệu trẻ con của giọng nói ấy. Phải, từ giờ trở đi, chị sẽ dạy em tất cả những điều em cần phải học. Cô mỉm cười, chia tay ra để bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn. Chị bao nhiêu tuổi vậy? Chị 26 tuổi Chị có biết rằng Chứ chị đã có bao nhiêu gia sư rồi không Tất cả bọn họ đều không chịu được Quá 2 tuần Để rồi xem Chị sẽ ở lại đây được bao lâu Chị cũng rất muốn thử xem Em có thể làm được gì chị Cô bé đáng yêu ạ Đừng có gọi tôi là cô bé Tôi đã lớn rồi Tên tôi là Phương Ly Nguyễn Phương Ly Ly Ly Cô bé đáng yêu Đã bảo là đừng có gọi tôi là cô bé cơ mà Và lại Chị bỏ ngay cái tên Lily đi nghe chưa Trướng tai lắm Chị là gia sư và bà mẫu của em Chứ không phải người hầu Chị nghĩ em nên tử tế một chút Nếu không em sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng Cho sự sức sược của mình đó Cô nói đầy nghiêm nghị Chị dám nói với tôi bằng cái giọng đó Tôi sẽ mách bố cho coi Bố sẽ đuổi cô chị ra khỏi đây Như tất cả bọn họ Cô bé đã bắt đầu tức giận Đúng như những gì cô nghĩ À, hóa ra đó là cách em đuổi cổ những cô gia sư của mình đi Vậy từ giờ trở đi, hãy tự mình tìm cách hạ gục chị Đừng nhờ đến sự giúp đỡ của bố em nữa Để xem em có thể thắng được chị không Cô mỉm cười nói, rồi đi ra khỏi phòng Tìm cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Và nó vẫn nẹ thình thịch khi cô đã về phòng mình Cô bé sắc xào quá, nhưng cũng thật đáng thương Lẽ ra, nó đã là một cô bé đáng yêu Đôi mắt ấy, trong đôi mắt của cô bé ấy Có cái gì rất quen thuộc Cô đã từng nhìn vào đôi mắt ấy Đôi mắt to đen láy, Không giống đôi mắt của cha cô bé Đôi mắt ấy là sự kết hợp hoàn hảo Giữa đôi mắt của Hoàng Bình Và có lẽ là mẹ cô bé Trăng Linh vào nhà tắm Cô muốn xả hết bụi đường Còn vương lại trên tóc và quần áo Và hơn hết Cô muốn xả hết những ký ức về ngôi nhà đó Nơi mà hôm nay cô đã chính thức bước đi và sẽ không bao giờ quay lại. Từ giờ trở đi, cô sẽ không còn phải nghe những lời sỉ vả, đục mạ của người mẹ kế và đứa con gái của bà ta. Cha cô đã không còn nữa, căn biệt thự ấy giờ đây không còn thích hợp với cô nữa. Đã không còn cái không khí ấm áp của một gia đình, đã không còn người mẹ yêu thương cô, và người cha ngày ngày đọc sách cho cô. Tất cả đã mất hết, vì thế cô muốn ra đi, không còn gì hối tiếc. Cô buông tay cho họ tất cả tiền bạc, Những thứ họ cần Cô không cần gì hết Không muốn trở thành kẻ ăn bám vợ của cha mình Những tia nước nóng xối vào cơ thể Làm cô thấy thoải mái Những dây thần kinh được sẵn ra để hưởng thụ Cô bước ra khỏi phòng tắm Bất chợt bắt gặp mình trong gương Đôi mắt ấy Bây giờ cô đã nhớ ra đôi mắt ấy Vì sao lại quen thuộc với cô thế Thì ra đôi mắt cô bé Giống hẹt đôi mắt cô Cô có đôi mắt của mẹ mình Cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên đôi mắt ấy Mẹ cô đã nhìn cô thật lâu trước khi bà ra đi Bà đã nhìn thật lâu vào mắt cô và nói Con có đôi mắt giống mẹ Và mẹ tự hào khi Thượng Đế đã trao tặng nó cho con Ngài quá tốt với mẹ con ta Mẹ phải đi Mẹ rất thiếc khi không thể chứng kiến con lớn lên Không được nhìn thấy con trở thành một thiếu nữ xinh đẹp Không được nhìn thấy con ở trong vòng tay của người đàn ông con yêu Không được ôm con vào lòng mỗi khi con đau khổ Nhưng con hãy nhớ Dù có ở đâu Thì mẹ vẫn luôn yêu con Luôn dõi theo con Bằng chứng là con đang mang đôi mắt của mẹ Cuối cùng hãy hứa với mẹ một điều Dù có bất cứ điều gì xảy ra Con cũng không được chạy trốn tình yêu Không được chối bỏ tình yêu của chính mình Bởi vì đó sẽ là điều khiến con hạnh phúc Sẽ là mạng sống của con Con gái Đừng bao giờ trốn chạy Khi tình yêu đến với con Nói xong những lời đó Mẹ cô đã ra đi mãi mãi Bỏ lại hai cha con cô Chưa bao giờ những ký ức ấy sống động với cô như lúc này Cô đã đúng khi đồng ý tới đây Đã đúng khi muốn chinh phục cô bé quãng đường trước mắt có lẽ sẽ rất gian nan, Nhưng cô muốn bước đi Cô tự mình bước đi Có những điều tuyệt vời đang chờ cô Mẹ và cha đang dõi theo cô Buổi học đầu tiên của Tiểu Ly Cô hít một hơi thật sâu Rồi bước vào phòng Cô bé đang ngồi bên bàn học Và đọc một cuốn sách Chị tới rất đúng giờ Cô bé nói trong khi vẫn chú mục vào cuốn sách Hôm nay chúng ta sẽ học môn toán nhé Em hãy lấy xích vở ra đi Cô ngồi xuống bên cạnh tiểu ly Tôi không muốn học toán hôm nay Tôi muốn học lịch sử Cô bé gấp cuốn sách trên bàn lại Và quay ra Được thôi Chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về lịch sử Việt Nam Hay em thích tìm hiểu về lịch sử thế giới Gì cũng được Hôm nay Tôi là người hỏi, chị phải trả lời." Tiểu Ly nói bằng giọng dứt khoát. "Được thôi." Sự kiên nhẫn của cô khiến Vương Ly khó chịu, những gia sư trước đây chỉ luôn chú tâm vào việc giảng dạy, họ chẳng bao giờ cho phép cô bé được học theo ý thích. "Để xem chị chịu được đến bao giờ." "Tôi không muốn học nữa, tôi muốn chơi." "Nhưng cha đã dặn em rằng em phải học." "Chẳng phải chị bảo đừng có dựa vào cha tôi hay sao?" Em muốn chơi gì? Chị sẽ chơi cùng em. Tôi không thích chơi với chị. Cô bé nói rồi đi đến phía máy vi tính, bật trò xếp ô chữ. Ô đó là Italian. Cô nói khi nhìn thấy sự bế tắc của tiểu ly, công nhận câu đó cũng hơi khó. Nhưng cô bé bứng bình lại đánh ô chữ thành England. Mặc dù sai nhưng cô bé lại lấy làm thích thú. Cô tiếp tục theo dõi trò chơi và ngạc nhiên vì sự thông minh của cô bé. Tại sao chị lại làm gia sư? Cô bé đột nhiên hỏi khiến cô bối bố rối. Chị cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ do chị thích được dạy một ai đó những điều chị biết. Chị muốn dạy dỗ người khác sao? Không phải dạy dỗ theo kiểu đó, mà là chị muốn ở bên cạnh một ai đó, trở thành một người bạn, một người chị gái, hoặc một điều gì đó thân thiết. Thế thôi. Chị có biết tôi sẽ chết không? Không đâu, em sẽ không chết. Cha sẽ không để em chết. Đừng nói dối tôi. Cô bé hét lên. Bệnh này không chữa được đâu. Chỉ có thay tim thôi. Nhưng làm gì có ai tốt bụng đến thế. Sớm muộn gì tôi cũng chết. Mẹ tôi không yêu thương tôi vì tôi bị bệnh. Mẹ đã bỏ rơi tôi. Chẳng có ai yêu thương tôi hết. Tại sao em nói thế? Em còn cha em. Còn bà năm nữa cơ mà. Và có lẽ là cả chị nữa. Chị có thể trở thành một người bạn của em. Chúng ta có thể làm những điều em thích. Hoặc cả hai chúng ta đều thích cùng nhau. Tại sao chị lại muốn làm bạn với tôi? Bởi vì chị nhìn em và nhớ đến mẹ chị. Bà cũng mất rồi vì bệnh máu trắng. Tôi xin lỗi. Lạ thật, tại sao tôi lại kể tất cả những chuyện này với chị nhỉ? Cô bé ngồi lên bậu cửa sổ và nhìn ra ngoài trời. Trời đang mưa. Tôi thích mưa. Chị cũng thế. Tại sao? Chị thích ngắm nhìn sự tinh khiết của những giọt mưa ấy, thích nghĩ đến lúc mưa ngấm xuống đất trở thành nguồn sống để bắt đầu một sự sống mới. Thế còn em, sao lại thích mưa? Chỉ đơn giản là thích thôi. Cô bé im lặng một lúc. Tôi sẽ không trách chị nếu một ngày nào đó chị muốn ra đi. Nhưng có lẽ tôi sẽ hơi buồn. Nhưng tôi sẽ không trách ai hết. Đó là số phận của tôi. Đến mẹ tôi còn có thể bỏ tôi, thì tại sao người khác lại không thể chứ? Chị sẽ ở đây đến khi nào em đuổi chị đi. Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh Tiểu Ly và ôm cô bé, vỗ về. Hai cô trò cứ lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi, đập vào cửa kính rồi vỡ tan. Bình không biết mình có nghe nhầm hay không. Có phải Tiểu Ly vừa tuyên bố với anh là nó thích cô gia sư mới này? Mới có một tuần mà con bé đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, dù anh có dỗ dành thế nào, con bé không chịu giữ những cô gia sư trước ở lại. Kết quyết đuổi đi. Anh lại không nỡ làm trái ý con bé. Vậy mà giờ đây, con bé lại có vẻ thích thú với Linh. Làm thế nào cô chinh phục được con anh? Một thoáng chút kèn tị dâng lên trong anh. Cô chỉ là một cô gia sư bé nhỏ, chỉ là một cô gái xa lạ. Trong khi anh là cha của Tiểu Ly, anh không khuyến nhủ được con bé. Vậy làm thế nào cô khiến con anh thay đổi? Linh ngạc nhiên khi anh cho gọi cô. Bình thường, Hoàng Bình rất bận rộn. Khi thấy mặt anh ở nhà Hàng ngày cô ngoài việc dễ dỗ Và chăm sóc tiểu ly Thì chỉ có xuống giúp bà Năm công việc bếp núc Và mấy việc dọn dẹp linh tinh. Khoảng sân vườn rộng lớn phía sau nhà Hàng tuần đều có thợ làm vườn đến dọn Cô quý bà Năm Cô không hiểu sao Một người phụ nữ phúc hậu và hiền tử như bà Lại có thể chịu đựng được Cái ông chủ lạnh lùng hơn cả nước đá kia Cô bé Cháu còn khờ khạo lắm Có những chuyện mà một bà già như ta Mới có thể hiểu được Còn cháu thì không đâu. Bà Năm nói khi cô tình cờ hỏi vì sao bà lại chịu được anh. Nhưng cháu thấy ông chủ nhà này quá đỗi lạnh lùng. Có lúc cháu đã nghĩ không biết phải có nhiệt độ đến bao nhiêu triệu để khiến anh ta tan chảy. Cậu ấy thật ra là một con người chịu nhiều tổn thương. Có lẽ những thằng trầm của cuộc đời đã tuyên luyện nên con người ấy. Cái mà cậu ấy cần bây giờ không phải là nhiệt độ bao nhiêu triệu độ như cháu nói, mà là một trái tim. Một trái tim có thể lắng nghe cậu ấy, luôn sẵn sàng bao bọc trái tim đầy vết thương của cậu ấy. Một trái tim có thể kiên nhẫn gỡ từng viên gạch đã xây nên bức tường bằng giá. Cháu hiểu rồi. Cô đáp nhỏ nhẹ. Giờ cô đang đứng trước anh, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của anh. Ánh mắt nhìn cô đầy uy quyền. Cô cảm tưởng như mình có thể gục ngã ngay tắt lự nếu đôi mắt kia nhắm lại. Anh muốn tìm tôi. Cô thu hết sức lực vào trong giọng nói của mình. Phải, con gái tôi đã nói với tôi rằng, nó muốn cô ở lại. Tôi chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Anh nói, và một chút khen tị nữa. Tất nhiên, anh đã không nói điều đó ra miệng. Tôi chỉ thực hiện đúng bổn phận của mình. Sẽ dễ dàng hơn khi trở thành một người bạn, chứ không phải một cô giáo, hay một ai khác đại loại thế. Là bạn. Làm thế nào một cô gái 26 tuổi trở thành bạn của đứa bé 10 tuổi chứ? Khi ta tìm được một sự đồng điệu trong tâm hồn đối phương, thì cho dù là một kẻ an xin và một ông chủ lớn cũng có thể thành bạn. Một cô bé 10 tuổi và một cô gái 26 tuổi cũng như vậy mà thôi. Được rồi, cô có thể đi ra. Anh nói. Cô đi ra khỏi phòng anh. Cảm giác thật khó tả. Người đàn ông này, anh thực sự có một trái tim bị tổn thương đến vậy sao? Nhìn người đàn ông trước mặt cô vài phút trước, cô không thể nào tưởng tượng được. Một người phụ nữ có thể rời bỏ anh. Anh có một sức hút lạ thường. Nó cuốn cô về phía anh như cơn lốc, khiến cô không thể cưỡng lại được. Càng ngày, cô càng muốn tìm hiểu về người đàn ông này. cũng muốn khám phá con người khác ở trong sâu thẳm tâm hồn anh. Cô khiến anh cảm thấy sợ. Anh sợ cô sẽ tìm thấy con người thật của anh. Con người vẫn còn lần khuất đâu đó trong vẻ bề ngoài của anh. Con người ấy, anh đã che giấu suốt 10 năm nay. Anh đã vứt bỏ con người ấy kể từ khi Mỹ anh ra đi. Anh xây dựng cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng. Bởi hơn hết, anh hiểu được sự mất mát của mình. Anh không muốn tin tưởng thêm ai nữa. Nhưng từ khi cô xuất hiện, đứng trước cánh cổng màu xanh, anh biết sẽ có gì đó thay đổi. Nhưng anh không ngờ, nó lại mạnh mẽ đến thế. Anh gặt bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu, rồi đi lại quay ba nhỏ, tự rót cho mình một ly rượu mạnh, rồi quay lại bàn làm việc. chắc đêm này, Anh sẽ phải thức đêm nữa thôi Family đang có kế hoạch thâu tóm một công ty du lịch ở Singapore Đó là một mối tốt Công ty đó lẽ ra sẽ rất phát triển Nhưng chỉ tiếc, ông chủ của nó là một tay cờ bạc không có óc Lần này, tập đoàn Family không dễ gì thâu tóm công ty đó Vì còn có một số tập đoàn khác ở Malaysia và Hồng Kông muốn thâu tóm nó Ít ra thì công ty du lịch đó cũng có một vị trí tuyệt vời Thuận tiện cho những cuộc giao dịch lớn Anh vừa phải tìm cách nâng giá cổ phiếu của family đồng thời tìm cách triệt hạ đối thủ. Hai công ty ở Malaysia và Hồng Kông mới là đối tượng đáng để anh giải chừng Công ty du lịch quốc tế Angel là một tập đoàn lớn ở Malaysia. Nó có tổng vốn đầu tư cao nhất Malaysia Cổ phiếu của nó thì lúc nào cũng trụ rất vững ở vị trí thứ nhất trên sàn niêm yết chứng khoán quốc gia. Anh đang tìm cách hạ gục Angel, sau đó mới đến công ty ở Hồng Kông, bởi nếu đã hạ được Angel, thì công ty kia chẳng là gì đối với anh và family Sáng mai, anh sẽ triệu tập ban giám đốc và ban quản trị lại để bán bạc kỹ lưỡng hơn về một số vấn đề thương lượng và hợp đồng. Mấy lão già đó, họ chỉ có bỏ tiền vào và ngồi chờ đợi chúng sinh lợi nhuận. Chỉ cần tiền rớt vào tài khoản của họ chậm một ngày, là thế nào anh cũng đau đầu với hàng loạt câu hỏi và cả những nghi kỵ. Khó có thể tưởng tượng được, 10 năm qua, sau những thành công của mình, anh đã phải chịu đựng những gì? Chương 3 Càng muốn tìm hiểu người đàn ông đó, Linh càng cảm thấy anh khó hiểu. Anh có một ma lực mãnh liệt, có thể khiến những người đứng trước anh tưởng họ hiểu về anh nhiều lắm, nhưng kỳ thực họ lại chẳng hiểu chút gì về anh cả. Ở bên anh, tất cả mọi người chỉ là kẻ ngốc. Cô nghĩ thế bởi chính cô cũng cảm thấy điều đó. Một sự mơ hồ diễn ra trong cô, đấu tranh với từng tế bào thần kinh trong đầu cô. Anh là một ẩn số. Mà cũng không phải vậy. Anh bộc lộ con người của mình rất thật, nhưng kỳ thực, đó lại không phải là con người của chính anh. Cô nhớ lại ánh mắt của anh khi lần đầu họ gặp nhau. Ánh mắt như nhìn xoáy vào đối phương. Cả hôm nay nữa, ánh mắt đó, ánh mắt khiến cô lo sợ, khiến cô sụp đổ, ánh mắt khiến cô muốn biến mất khỏi thế gian này. Lúc ấy, cô đã nghĩ rằng nếu anh quay đi, hoặc chỉ là nhắm mắt lại một lát thôi, cô sẽ gục ngã sẽ tàn chảy, sẽ như những giọt mưa vỡ tan khi chưa kịp chạm vào mặt đất. Cô bị sao thế này? Sao cô không thể dứt được hình ảnh của anh ta ra khỏi đầu mình? Cô lắc đầu thật mạnh, cố xua tan đi ánh mắt anh, xua tan sự lạnh lùng ấy, vẻ đẹp ấy của anh. Cô tìm một việc gì đó để quên đi. Cô sang với Tiểu Ly. Cô bé đang chăm chú vào trò chơi đấu chữ trên vi tính. Nó rất vui khi thấy cô. Chị vào đây đi. Em đang tìm từ này mãi mà không ra Câu hỏi gì thế? Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ly mỉm cười trừ mến Thành phố hoa hồng của nước Mỹ Cô bé đáp và tìm một câu khác dễ hơn Trong khi chờ đợi cô nghĩ câu trả lời Portland, nếu chị nhớ không nhầm Sao cũng được, đủ 8 ô ở đây là được rồi Ơ, đúng này Tiểu Ly gieo lên, kéo cô trở lại với chính mình Chị giỏi đấy chứ. Cảm ơn em. Chơi tiếp đi. Chị về phòng đây. Nhớ ngủ sớm nhé. Sáng mai sẽ phải dậy học bài đấy. Chúc chị ngủ ngon. Ngủ ngon. Cô già khỏi phòng tiểu ly. Đúng lúc đó anh đi tới. Anh đi đâu vậy? Ngốc quá. Thừa biết anh đang đến phòng tiểu ly. Tôi lên xem phương ly thế nào. Cô vừa từ đó ra. Vâng. Ba giây im lặng tiếp theo đó, tựa như ba thế kỷ. Tôi về phòng đây, chúc anh ngủ ngon. Cô khó nhọc nói và khó nhọc lê bước về phòng mình. Cái cảm xúc lẫn lộn, khó tả khiến cô tràn trọc mãi tới gần sáng mới chập mắt được một chút. Một đêm khó ngủ khiến buổi học của tiểu ly phải kết thúc sớm. Cô bé có vẻ rất thích thú khi được nghỉ học sớm. Cô mệt mỏi lê bước về phòng, đổ dập xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Cô cần phải chìm vào giấc ngủ, để rơi vào trạng thái tê liệt, để quên đi. Con không được trốn chạy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng không được trốn chạy. Con không trốn chạy, mẹ, con sẽ không trốn chạy, nhưng tình yêu không đến với con. Tình yêu sẽ đến với bất cứ ai trân trọng nó. Con sẽ trân trọng. Con không được trốn chạy tình yêu, hứa với mẹ, đó là điều duy nhất con không được trốn chạy. Không được phép để vuốt mất Linh choàng tỉnh giấc Đã chưa rồi Những tia nắng mặt trời nhảy nhót trên ô cửa sổ Đó là giấc mơ Tất cả chỉ là giấc mơ thôi Cô đi xuống dưới nhà Để giúp bà Năm Bà Năm không có nhà Chắc bà lại chạy tới siêu thị Cô nghĩ thế Cô lên phòng tiểu ly Con bé đang xây sưa với cuốn sách mới Cô không muốn làm phiền Cả căn nhà rộng lớn Chỉ có mình cô Gần như vậy Bất chợt, cái cảm giác cô đơn lại ùa về trong cô. Không phải cô không quen với cảm giác ấy, mà ngược lại là đằng khác. Suốt năm năm qua, cô đã quen với sự cô đơn, luôn luôn đi về một mình. Chỉ là khi ở trong ngôi nhà này, cô lại nhớ đến ngôi nhà trước kia, nơi có cha mẹ và cô, nơi luôn đầy ắp tiếng cười ấy, giờ đã trở nên thật lạnh lẽo và buồn tẻ khi mẹ cô rồi đến cha cô mất. Khi người mẹ kế của cô trở thành bà chủ của ngôi nhà Giờ đó đã không còn là ngôi nhà của cô nữa. Bây giờ, cô là một kẻ không nhà. Nếu như hôm ấy cô không được nhận vào đây, chắc cô chẳng có chỗ nào để đi nữa. Cô không muốn tiếp tục ở cái nhà cho ấy, nơi ấy đầy dẫy những tên háo sắc. Sớm muộn gì, cô cũng thành miếng mồi ngon của bọn chúng. Đã bao lần cô cay đắng, khi nghĩ đến số phận mình, là bấy nhiêu lần cô tự cười khẩy một mình. Trước kia, cô là đại tiểu thư, được cha mẹ yêu thương chiều chuộng. Giờ đây, cô là đứa không nhà. Cô nhớ mẹ, nhớ ánh mắt của bà, nhớ cách bà bút tóc cô, nhớ nụ cười hiên tư của bà. Cô nhớ cha, nhớ vòng tay ông ôm cô vào lòng, nhớ cách ông vỗ về cô, nhớ lúc ông lo lắng, đứng ngồi không yên khi cô bị ốm. Trong ngôi nhà này, bây giờ, cô thấy lạnh lẽo quá. Chắc nó cũng lạnh như ngôi nhà của cô bây giờ. Nó trông vắng quá, cô đơn quá. Cô muốn bắt khóc. Nhưng cô sợ, nếu khóc, cô sẽ trở nên yếu đuối. Suốt 5 năm qua, cô đã bao lần cố nuốt nước mắt vào trong. Cô không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Cô ghét sự thương hại, ghét cái ánh nhìn bao bọc, giả tạo của những người khác. Cô thà là một kẻ vô gia cư, thà là một con điếm, chứ không muốn nhận sự thương hại của kẻ khác. Nhưng đấy cũng chỉ là nghĩ ngợi vần vơ, cô không phải làm cả hai việc đó. Việc của cô bây giờ là chăm sóc. Và dễ dỗ cô bé đáng yêu kia Rồi cô sẽ cố tìm một công việc Ở một văn phòng luật Sao cô lại ngồi ở đây Tiếng nói vang lên từ sau lưng Khiến cô giật nảy mình Quay lại Anh đang đứng đó Nhìn cô ánh mắt khó hiểu Tôi... Hôm nay anh không phải tới công ty sao Cô hỏi Không Tôi làm việc ở nhà Sao cô lại ngồi ở đây Tôi ngồi ở Cô chưa kịp nói hết câu, thì nhận ra từ nãy giờ cô đang ngồi ở trên mấy bức cầu thang, chắn lối đi của anh. À, tôi cần suy nghĩ chút việc. Tại lúc nãy tôi không thấy bà Nam đâu cả. Tôi nghĩ không ai ở nhà. Bà Nam đi tới thăm một người quen khoảng hai tuần. Hình như người ấy bị ốm. Có lẽ việc ở nhà tôi sẽ phải nhờ cô. Cô không phiền chứ? Không, dù sao thì cả ngày tôi cũng chỉ ở nhà thôi mà. Cảm ơn cô. Tôi sẽ tăng lương cho cô. Cảm ơn, anh cần gì không? Cô hỏi khi thấy anh vẫn đứng mãi ở cầu thang. Tôi định lấy chút nước thôi. Anh bước lại phía tủ bếp, lấy một chiếc cốc thủy tinh, rót cho mình một chút nước lạnh. Cô quan sát những hành động của anh, từng bước đi của anh, những cử chỉ toát lên vẻ mạnh mẽ của người đàn ông. Anh quay lại nhìn cô, cô bối bố rối quay đi. Trở lại phòng mình. Anh vẫn nhìn theo cô, cô cảm nhận được ánh mắt anh đang dõi theo sau lưng mình. Anh nhìn cô đi hết cầu thang, chờ đợi một điều gì đó mơ hồ mà ngày chính anh cũng không hề biết chính xác đó là gì. Một tuần sau, Hoàng Bình quyết định tổ chức một bữa tiệc tại nhà để làm quen với một số đối tác mới và nhân tiện tìm cách lấy lòng một số quan chức tiện cho công việc sau này của anh. Với người như anh, những bữa tiệc là điều không thể tránh khỏi và là một phần của cuộc sống. Bữa tiệc hôm nay có cả sự tham gia của ông bà chủ tịch tập đoàn khách sạn Leonin, sự xuất hiện của Burin Ian, chủ tịch của Leonin, là một may mắn lớn. Tâm ảnh hưởng của ông ta sẽ giúp family nhanh chóng bước chân vào lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Vợ của ông Ian là người Việt Nam. Vì vậy, anh đã tổ chức một bữa tiệc đậm chất Việt Nam. Lần này, hai vợ chồng ông về Việt Nam để đi nghỉ. Anh cần tận dụng cơ hội ngàn năm có một này. Vợ chồng ông gian và một vài vị khách sẽ lưu lại nhà anh một tuần Anh thuê nhiều người làm, ba đầu bếp nổi tiếng, những bữa tiệc diễn ra liền miền Bằng mọi giá, anh phải khiến những vị khách của mình hài lòng Nhờ bữa tiệc mà Linh không bận rộn làm việc nhà nữa Cô lại quay về với công việc chính của mình và chăm sóc Tiểu Ly Bà Năm vẫn chưa thể quay lại vì người bà con của bà đang ốm Tiểu Ly tham gia cùng anh trong những bữa tiệc tối Còn cô thì thỉnh thoảng ra ngoài vườn dạo chơi Khi không có ai Khu vườn rộng vừa mới hôm qua Còn đang đầy tiếng nói cười Tiếng nhạc du dương Bây giờ lại trở nên trong xanh và yên bình Cô dừng lại trước bồn hoa hồng Đủ các loại màu sắc Nhưng cô chỉ chú ý Đến khóm hồng vàng Đang tắm mình trong nắng vàng Màu vàng của hoa Hòa quyện với màu vàng ấm áp của nắng Khiến cho không gian xung quanh Như lấp lánh toàn một màu vàng Hoa hồng vàng, tượng trưng cho sự phản bội. Giọng nói của người phụ nữ cất lên khiến cô quay lại. Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu và giọng nói nhẹ nhàng, im dù, đang nhìn cô nở nụ cười trìu mến. Cô gái, có lẽ tôi đã làm phiền cô Trang. Ơ, dạ không, tôi chỉ đang ngắm nhìn mấy bông hoa. Chắc bà là khách của ông chủ. Phải, còn cô là... Tôi là gia sư của con gái ông ấy. Tôi thấy cô chăm chú vào khóm hồng vàng đó cô thích chúng sao cũng không hẳn vậy tôi thích nhất là hoa cầm chướng nhưng hoa hồng vàng cũng có sức hút riêng của nó khiến người chiêm ngưỡng nó không thể rời mắt hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội cô thấy được gì từ sự phản bội hai người ngồi xuống một chiếc cây đá gần đó hoa hồng vàng chỉ tượng trưng cho sự phản bội của Ers với tôi nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, tình yêu vĩnh cửu dành cho Eros khiến nàng Eliza phải chết, khiến Zeus biến nàng thành hoa hồng vàng chứ không để nàng thành cắt bụi. Có lẽ ở một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim mình, Eliza cũng đã tha thứ cho Eros. Hay lắm, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Vậy cô có tình yêu vĩnh cửu chưa? Bà hỏi cô. Vẫn chưa. Có lẽ tình yêu không đến với tôi đâu. Cô trả lời và chợt nhận ra trong giọng nói của mình vương chút buồn. Tại sao vậy? Cô gái của tôi, tình yêu đến với tất cả mọi người. Đó là thứ duy nhất, ngoài cái chết ra mà bất cứ ai trong chúng ta cũng không thể chối bỏ. phu nhân Nhi An, thì ra bà ở đây cùng với cô gia sư của con gái tôi. Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến cô buồn ruột, trái tim cô run dẩy. Anh có một cô gia sư tuyệt vời. Bà mỉm cười nói rồi đứng lên. Rất vui được gặp cô, cô gái. Chúc cô tìm được bông hoa vàng của chính mình. Bà nói nhỏ với cô. Có lẽ bông hoa ấy đang ở trước mặt cô đấy. Bà bất chợt nói khi nhìn thấy anh và đi vào trong. Giờ chỉ còn lại anh và cô. Hai người nói chuyện gì vậy? Anh hỏi. Không có gì. Bà ấy và tôi chỉ nói một chút về máy bông hoa, xin phép tôi về phòng. Khoan đi đã, nói chuyện với tôi chút đi. Anh bước đến bên cô, trái tim cô run dậy. Tại sao bà ấy lại nói vậy? Trước mặt cô là ở đâu? Chẳng lẽ lại là anh? Không phải. Anh có chuyện gì muốn nói? Cô hỏi, không dám nhúc nhích, bởi anh đang ngồi bên cạnh cô. Cảm giác này khiến cô như nghẹt thở. Lúc nãy bà ấy nói tìm tình yêu là sao? Anh hỏi. Chúng tôi đang nói chuyện về ý nghĩa của hoa hồng vàng thôi. Không có gì to tắt cả. Vậy cô tìm được tình yêu của mình chưa? Ý tôi là cô đã có bạn trai. Chưa, tôi không có bạn trai. Cô đáp lại anh. Vậy sao? Nhưng tại sao? Cô không có ai theo đuổi hay cô theo chủ nghĩa độc thân? Hoặc cái gì đó đại loại thế. Anh vẫn cố tìm hiểu. Không phải vậy. Chỉ là tôi không có thời gian để tâm tới chuyện đó. Cuộc sống có nhiều cái phải lo lắng. Nhưng như vậy, chẳng lẽ không có người đàn ông nào khiến trái tim cô rung động ư? Có lẽ là có. Cô trả lời. Đó là ai? Anh hỏi, cảm thấy miệng mình khô khốc. Anh thậm chí còn chẳng ý thức được điều mình vừa hỏi cô là gì. Dù cho người đó là ai, thì hắn là một kẻ may mắn. Anh nghĩ thế, cô là một cô gái tốt, một người bạn tốt. Tôi không muốn nhắc đến anh ấy. Cô trả lời, và anh im lặng. Cái chết thiệt gì đang diễn ra trong anh thế này? Anh không còn nghĩ được bất cứ điều gì ra hồn nữa. Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này với một người phụ nữ. Cái cảm giác bực bội, giận dữ, tức tối. Muốn giết một ai đó, nhưng cũng lo sợ. Những dây thần kinh trong đầu như tê liệt. Cô ta chẳng là ai cả, cô ta chỉ là một cô gái bình thường. Cô ta rồi cũng sẽ lại đi. Đến lúc ấy, anh sẽ chỉ nhớ về cô giống như những cô gia sư khác của con anh. Anh đã ở bên cạnh cô, rất cần cô, gần đến nỗi khiến cô e sợ. Anh chưa bao giờ gần cô đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ xa cô đến thế. Bây giờ thì cô thực sự nhận ra, cô đã yêu anh. Phải, từ trước tới giờ, chỉ có một người đàn ông khiến cô để tâm đến. Từ khi anh xuất hiện, ánh mắt cô chỉ dõi theo anh. Trái tim cô chỉ tìm hình bóng của anh. Cô không thể chạy trốn, và cũng không muốn chạy trốn. Nhưng anh không yêu cô. Cô biết anh không yêu cô. Cô đã nghe bà Năm kể chuyện của Mỹ Anh. Cô đã tìm hiểu tình yêu anh dành cho Mỹ Anh. Cô đã biết, dù anh có lạnh lùng đến đâu, dù anh có căm hận Mỹ Anh đến đâu, Thì trái tim anh, chị ấy vẫn còn tồn tại, vẫn luôn tồn tại. Anh thuộc về chị ấy. Anh đã vì chị ấy mà tạo dựng nên cơ người này. Anh đã vì chị ấy mà dựng nên bức tường băng giá bao bọc trái tim mình. Anh đã làm nhiều việc vì chị ấy, vì tình yêu dành cho chị ấy. Người phụ nữ như thế nào mới dám vứt bỏ người đàn ông như anh? Bây giờ cô sợ phải bên anh. Cô nhìn thấy anh, thấy mình như kẻ khát nước, biết nước độc, nhưng vẫn không thể nào ngừng được cơn khát. Cô đau đớn, cô muốn tan biến, cô muốn được ở trong vòng tay anh, cô muốn được anh yêu, cô muốn, cô muốn. Rất nhiều thứ, rất nhiều điều, nhưng đó vẫn chỉ là ước muốn. Anh là anh, cô là cô, anh và cô thuộc hai thế giới khác nhau. Cô biết, nếu bây giờ Mỹ Anh quay lại, anh sẽ tha thứ cho chị ấy. Anh sẽ xây dựng hai gia đình với chị ấy, hai người họ và Phương Ly mới đích thực là một gia đình. Đêm này, cô muốn khóc, khóc để trôn chặt tình yêu dành cho anh, khóc để quên đi hình bóng anh đã khắc sâu vào tim cô. Cô muốn khóc cho thỏa thích, để ngày mai sẽ không đến mức không kìm được lòng mình trước anh. Chương 4 Những vị khách đã về hết Anh đã ký được hợp đồng với Leonin. Có lẽ một phần công lao là của cô. Phụ nhân Yian rất thích cô. Và thích sự chân thật, đoàn chính của cô. Mọi chuyện tưởng như cũng đâu vào đấy. Nhưng anh đâu có ngờ được. Sân bay nội bài. 8 giờ sáng. Chuyến bay từ Mỹ về Hà Nội đáp xuống sân bay. Những hành khách đi ra từ phòng chờ Mỗi người đều có một sự nôn nóng của riêng mình. Một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh, kéo chiếc vali nhỏ. Đang đi về phía cửa ra vào Ô tô đã chờ sẵn bên ngoài Mười năm rồi Mỹ Anh đã rời xa nơi này mười năm rồi Cô trở về đây Cô sẽ cầu xin anh tha thứ Sẽ nói cho anh hiểu nỗi khổ của cô Cô sẽ bù đắp cho anh tất cả những tháng ngày qua Cô sẽ chăm sóc Phương Ly và anh Sẽ cùng anh cho nó một gia đình hoàn chỉnh Cô sẽ cầu xin anh tha thứ Cô sẽ cho anh biết Cô yêu anh nhiều thế nào Suốt mười năm qua Cô chưa từng quên anh Tất cả những thành công của anh Cô đều biết Cô vẫn luôn tìm những bài báo Những thông tin về anh Mười năm trước cô ra đi Cô sợ cái nghèo đói của quê hương mình Cô đau đớn biết bao Khi phải bỏ lại đứa con thơ Cô mong con bé hiểu và tha thứ cho mình Cô sang Mỹ Làm đủ việc để nuôi thân cố gắng lấy lòng ông chủ Bây giờ cô là trợ lý cao cấp Của tập đoàn Bombay Tất cả những gì cô cố gắng đã được đền đáp Cô cũng hiểu anh thành công, cô vui mừng cho sự thành công của anh. Giờ đây, cô đang trở về, trở về bên anh. Tin chắc anh sẽ tha thứ cho mình, bởi cô tin anh vẫn yêu cô. Mỹ Anh đứng trước căn biệt thự Nguy Nga. Ngày trước, cô và anh đã từng ao ước được sống trong ngôi biệt thự như thế này. Cô bấm chuông, một cô gái ra mơ cửa. Có lẽ là cô giúp việc. Nhìn không giống, cô ta trông học thức, khá xinh đẹp. Dạ, chị tìm ai ạ? Linh e rè hỏi khi thấy người phụ nữ lạ mặt. Tôi tìm ông Nguyễn Hoàng Bình. Tôi là khách hàng của ông ấy. Ông ấy có nhà chứ? Cô hỏi lại cô gái ấy. Dạ có, mời chị vào nhà. Tôi sẽ đi gọi ông chủ. Từ lúc tới đây, Linh chưa bao giờ thấy bất cứ người phụ nữ nào đến tìm anh. Cô thấy hơi lạ. Có khi nào? Cô lắc đầu vì ý nghĩ vớ vẩn của mình. Cô gõ cửa phòng anh, anh mở cửa, nhìn anh như không ngủ mấy đêm rồi vậy. Cô thấy trái tim mình đau nhói. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi nhỏ. Có một người tới tìm anh, cô ấy nói là khách hàng của anh. Tôi hơi mệt, cô nói với cô ấy là ngày mai tới công ty, tôi sẽ gặp cô ấy ở đó. Nói rằng tôi đang có cuộc họp với đối tác nước ngoài, nên hôm nay không thể tiếp khách. Anh ổn chứ? Có cần tôi lấy thuốc? Xuống đó tiến khách rồi lên đây, mang cho tôi ít thuốc đau đầu. Anh nói rồi đi vào trong. Cô xuống dưới phòng khách, người phụ nữ vẫn đang đợi. Cô truyền đạt lại những gì anh vừa nói. Người phụ nữ có vẻ thoáng thất vọng trên khuôn mặt, nhưng cuối cùng cũng ra về. Cô mở tủ thuốc, lấy mấy viên thuốc đau đầu và mang lên phòng cho anh. Cửa mở hé nên cô tự đây cửa bước vào. Anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh, mọi thứ bày biện rất ngăn nắp và khoa học. Cô đi đến bên giường. Thuốc của anh đây. Cô nói. Thấy anh không có động tĩnh gì, cô để ví thuốc và cốc nước lên bàn toàn đi ra ngoài. Cô ngồi xuống ở đó đi. Anh nói khiến cô giặt nảy mình. Tôi thường anh ngủ rồi. Cô ngồi xuống cạnh giường, đỡ anh ngồi dậy. Đưa thuốc cho tôi. Khách hàng của tôi về rồi chứ? Cô ấy về rồi và nói rằng sẽ quay lại vào một hôm nào đó. Vậy à, Tiểu Ly vẫn ổn chứ? Cô bé vừa đi cùng với bà Năm tới nhà sách. Hôm nay ở đó có buổi đọc sách. Vậy ở nhà chỉ có tôi và cô sao? Anh hỏi nhỏ. Vâng. Cô trượt đỏ mặt. Chỉ có anh và cô ở nhà. Anh chợt thấy trong lòng vui vui. Ở bên cạnh cô, anh thấy bình yên. Anh không phải lo lắng về nhiều chuyện. Nói cho tôi biết về cô đi. Tôi cá là cô đã biết rất nhiều chuyện về tôi, còn tôi thì lại chẳng biết gì về cô cả. Không có gì đáng nói. Chuyện của tôi có lẽ không khiến anh hứng thú đâu. Biết đâu đấy, cô chưa thử thì sao biết. Kể cho tôi nghe về cô đi. Cuộc sống trước kia của cô, cô không phải một cô gái sinh ra trong hoàn cảnh túng quẫn bình hàn đúng không? Sao anh lại nghĩ thế? Tôi sinh ra trong hoàn cảnh đó, tôi phải biết cô không giống người chịu cơ cực từ nhỏ. Đúng vậy, trước đây cha mẹ tôi rất giàu có, họ rất yêu thương tôi, tôi cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, là một tiểu thư được cưng chiều, tôi nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Đến năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi mất vì căn bệnh nan y Cuộc sống của tôi xáo trộn, nhưng cũng may tôi còn bố, ông yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Vì thương tôi không được mẹ chăm sóc, năm tôi 14 tuổi, cha tôi cưới một người phụ nữ. Bà ấy có một đứa con gái kém tuổi tôi, chị em tôi chơi với nhau rất thân thiết, bà ấy cũng rất yêu chiều tôi. Nhưng tôi có ngờ, sự yêu chiều ấy, thân thiết ấy chỉ là giả dối. Khi tôi đang học đại học năm thứ nhất, bố tôi qua đời, bà mẹ kế và con gái bà ấy Đã lấy toàn bộ tài sản mà bố tôi để lại cho tôi, kể cả tài sản mẹ để lại cho tôi. Từ một tiểu thư, tôi trở thành kẻ không nhà. Tôi tìm việc làm, nhưng thật khó khăn, vì từ trước giờ tôi đâu có phải động chân động tay vào bất cứ việc gì đâu. Thời gian trôi nhanh thật, đến bây giờ đã là 8 năm rồi. 8 năm tôi rời xa ngôi nhà đầy áp nụ cười của cha mẹ tôi. Tại sao cô không giành lại tài sản của mình? Cô học luật cơ mà. Tiền bạc chỉ là thứ phù du. Nói tôi không cần tiền là nói dối. Nhưng trước khi ra khỏi ngôi nhà đó, họ đã nói với tôi, nếu tôi có ý định giành lại tài sản, họ sẽ đập ngôi biệt thự đó và bán đi mảnh đất ấy. Hơn nữa, ngôi nhà ấy bây giờ đang trong tay họ. Tôi thà là một kẻ lang thang, còn hơn phải thấy ngôi nhà của cha mẹ mình bị dỡ bỏ. Đó là nơi tôi đã lớn lên, nơi tôi đã nhìn thấy mẹ lần cuối, nơi cha đã ôm tôi vào lòng, nơi tôi đã tưởng mình có một cô em gái thật sự. Vậy bây giờ, ngôi nhà đó thế nào? Họ ở đó hay cho nhà nào đó thuê, tôi không rõ, nhưng tôi biết nó vẫn ở đó. Cô thật ngốc. Anh nói, tất cả chúng ta đều như vậy mà, hy sinh những điều tầm thường để giữ lấy một điều gì đó thiêng liêng hơn. Tôi nói nhiều quá rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài. Cô thấy anh có vẻ mệt, nhưng khi cô vừa đứng lên, Thì anh vội nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt nhìn cô khẩn cầu. Em không cần đi vội vã như vậy. Ở lại đây với tôi một lát, không có khăn đến thế chứ. Nhưng anh đang mệt mà. Đợi tôi ngủ rồi hãy đi. Cô ngồi xuống bên giường, anh vẫn nắm chặt bàn tay cô và nhắm mắt. Cô ước gì thời gian có thể dừng lại đây mãi mãi. Chỉ cần anh nắm tay cô, chỉ cần cảm nhận được anh cần cô dù trong giây lát. Cô không muốn rời khỏi căn phòng này, cô không muốn thức dậy nếu đây chỉ là cơn mơ. Nhưng cô phải đi, cô phải rời khỏi căn phòng này, rời khỏi anh. Bởi anh đang nằm trước mắt cô, bởi trái tim cô lại gào thét gọi tên anh. Bởi lý trí của cô bây giờ cũng đã khuất phục con tim cô. Cô nhẹ rút tay mình khỏi tay anh, dấn dén bước ra khỏi phòng để không khiến anh thức sức. Trời tối rồi, anh không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy. Đầu anh đã hết đau Nhưng vẫn thấy mệt Nhìn quanh căn phòng Vắng tanh Cảm giác cô đơn xâm chiếm anh Cô đi rồi Anh biết cô đã đi Anh chưa ngủ Cô không muốn ở cạnh anh Âm thanh cánh cửa khép lại khô khóc Cô đã kể anh nghe về cô Nỗi thương cảm trào lên trong anh Anh muốn ôm cô vào lòng Muốn vỗ về cô Muốn che chở thân hình mảnh mai của cô Anh bước xuống giường Đang định mở cửa thì có người đã mở giúp anh. Cô bước vào, trên tay mang một tô cháo, mỉm cười nhìn anh. Anh dậy rồi, bà Năm mới nấu cháo cho anh. Anh mau ăn đi, từ sáng tới giờ anh đâu có ăn gì. Cô nói. Cảm ơn. Anh đón lấy tô cháo từ tay cô, mang vào phòng, chắc mầm là cô sẽ đi, nhưng không. Sao chưa đi? Tôi đợi anh ăn xong rồi mang bát xuống luôn. Anh ăn nhanh đi không nguội. Thôi để tôi bón cho. Anh ăn như thế thì đến bao giờ chứ? Cô ngứa mắt khi thấy anh cứ ngần ngừ không chịu ăn. Không cần đâu. Không nghe anh nói, cô giật lấy cái thìa trên tay anh và bưng tô cháo lên. Múc từng thìa cháo ấn vào môi anh, mặc cho anh lắc đầu quậy quậy. Cuối cùng cũng xong, cô mang tô cháo ra khỏi phòng. Lát sau quay lại, trên tay cầm một đống thuốc, bắt anh uống. Cô lại đi ra khỏi phòng, lát sau lại quay lại với một chiếc khăn ấm để lau mặt cho anh. Đến lúc này thì anh không thể chịu nổi nữa, cứ nhìn cô ra ra vào vào, khiến anh chóng cả mặt. Hơn nữa, anh không muốn nhìn cô bước ra khỏi căn phòng này. Thôi được rồi, tôi đâu có phải trẻ con. Anh nói khi cô định lau mặt cho anh. Tôi tự làm được mà. Anh tự lau mặt rồi đưa lại chiếc khăn cho cô. Anh nghỉ đi. Cô cầm chiếc khăn và đứng lên Anh kéo cô ngồi xuống Xin em đấy Từ nãy tới giờ em ra ra vào vào Làm tôi chóng hết cả mặt Em ngồi im một chỗ được không? Nhưng tôi phải đi cất cái khăn Bỏ đấy đi Anh gầm gừ trong cổ họng Bực bội Cô đành nghe lời anh Để chiếc khăn xuống bàn Em có hận mẹ kế của mình không? Anh bất chợt hỏi Lúc đầu thì có, bây giờ thì không Không ư, tại sao? Chẳng phải họ đã đuổi em ra khỏi nhà Họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà Nhưng hận họ thì tôi được gì? Cứ hận thù mãi, cũng chẳng khiến mọi việc trở lại như cũ Hận nữ hận họ, chỉ khiến tôi không thoải mái Còn họ có mất gì đâu Tôi sống tiếp cuộc sống của mình Sống một cuộc sống thoải mái, tự do Một cuộc sống mà cha mẹ tôi muốn tôi sống Em thật kỳ lạ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô bối rối. Phải, bạn tôi cũng nói vậy. Cô ấy từng hét vào mặt tôi và nói tôi bị điên. Bạn của em, bạn thân. Từ hồi chúng tôi còn nhỏ, đã hai năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Vì sao? Cô ấy đi đâu à? Cô ấy sang Pháp cùng với chồng. Chúng tôi không gặp nhau suốt hai năm nay. Thỉnh thoảng cô ấy có gửi mail cho tôi. Cô ấy có biết em tới đây? Có, tôi đã gửi mail cho cô ấy. Anh không phiền nếu tôi cho cô ấy địa chỉ. Tôi không muốn cô ấy lo lắng cho mình nữa. Dĩ nhiên là không. Anh đưa tay, vén một sợi tóc vương trên má cô. Đôi mắt anh chiếu vào cô như thôi miên cô. Ngày giây phút này, cô thấy trái tim mình ngừng đập. Cô có cảm giác như anh yêu cô tha thiết Hay chỉ ít thì cô muốn dối mình Để có được niềm hạnh phúc ấy một lần Trong tích tắc, Môi anh gần hơn, gần hơn nữa Và anh đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên môi cô Nụ hôn đầu tiên của cô bị anh cướp mất Cô không có gì hối tiếc Nụ hôn ngọt ngào khiến máu trong tĩnh mạch cô sôi lên Cô dè dặt, đặt tay lên ngực anh Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô cô đề mặc mình trong vị ngọt của đôi môi anh buông thả mình trong cảm giác bay bổng hạnh phúc không được không thể như thế này một chuyện không thể diễn ra theo cách này em phải quên anh em không thể anh không yêu em không yêu em cô đẩy anh ra thở hồn hển vì nụ hôn của anh tôi tôi xin lỗi cô nói rồi chạy ra khỏi phòng chết tiệt Anh tự nguyên rủa bản thân mình Anh không kiềm chế được ham muốn mãnh liệt đó Anh không thể ngăn mình Khi cô ngồi bên cạnh Hương thơm của cô cuốn lấy anh Và cuối cùng Anh đã hành động theo bản năng Để trái tim lấn át lý trí Cô ngọt ngào, mạnh mẽ Nhưng cũng thật yếu đuối Anh muốn che che cho cô Muốn bảo vệ cô Đôi môi cô, anh đã muốn ngấu nghiến nó Kể từ giây phút anh nhìn thấy cô Chỉ có điều Anh không muốn cô như cách anh muốn những người đàn bà khác. Với cô, anh không có cảm giác hận thù. Anh không muốn ai phải trả giá khi anh bên cạnh cô. Bao năm qua, anh đã hận người phụ nữ ấy. Vì cô ta, anh đã căm ghét tất cả những người phụ nữ trên đời này. Anh coi những người phụ nữ đó chỉ là công cụ để tỏa mãn nhu cầu trên giường. Dù họ có đẹp đẽ đến đâu, thì với anh, họ chỉ là kẻ phản bội. Nhưng cô thì khác. Cô chân thật và bao dung. Cô không hận cả người đã đuổi cô ra khỏi nhà và khiến cô tay trắng. Cô quá ngây thư và nhỏ bé. Anh muốn được bảo vệ cô. Thật lòng, anh muốn được làm điều đó cho cô. Anh muốn cô được hạnh phúc. Muốn cô cười thật nhiều. Người cô yêu là ai? Người cô yêu. Chết tiệt, hắn sẽ là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này.